മൈൻഡും sẽ đi thăm từng đường sẽ vô thăm từng nhà hey, tình người sau cơn mê vẫn xanh dù bao tháng năm đau thương dập vui đường xưa vắng ta nay ta lại về cùng theo lũ em ao cùng thành như xưa gió ơi đây sau cơn mê xong khàn lại thành dòng xuôi về ngọn quê hương mưa y ngon tay em gầy buôn cuộc tình thật đây mơ toàn chuyện trên mây ഹിരമ ജ Sau cơn mê vẫn xanh dù bao tháng năm đau thương dập Đường xưa vắng ta nay ta lại về Cùng theo lũ em học hành như xưa Rồi đây sau cơn mê xong cạn lại thành dòng suối về ngọt ngào hạt mưa đầy mở toàn truyền trên mây còn phôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cánh hái đem cho mọi đi Nhiều trái yêu thương đầy khảnh Hãy đem cho mọi người